chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập một trăm mười của tác giả ngải hề hề qua dòng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm nghi ngờ về thân thế hiện tại long thải dân đang đứng cạnh bàn vẽ cái gì đó dương tử mi đi tới phát hiện bà ấy đang vẽ một đứa bé trai mẫm mỉm rất đáng yêu không khác tiểu thiên là mấy lại có một chút không giống lắm long trục thiên sao khi còn bé anh ấy nhìn đáng yêu vậy sao nếu mình có con da nấy có phải đứa bé đáng yêu đó cũng giống vậy không gì đây là trục thiên khi còn bé sao dương tử mì tìm chủ đề bắt chuyện với long thải dân ờ thiên nhi đó lúc bé thiên nhi rất là đáng yêu long thải dân nhìn bức tranh Là một đứa bé đáng yêu nhất trên đời. Cháu cũng thấy vậy. Bây giờ anh ấy đã trở thành một người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ rồi. Dương Tử Mi gật đầu. Hai người cùng yêu thương một người. Đề tài nói chuyện chung cũng rất nhanh xuất hiện. Dì, trục thiên nhìn không có giống gì lắm. Có phải là anh ấy giống cha có đúng không? Dương Tử Mi cố ý hỏi. Long Khải Dân vừa nghe lập tức miếng môi trầm mặt. Nhưng trên bề mặt của bà ta không hề có sự kích động không khống chế nổi. Ngược lại, ảnh mắt như chìm vào trong sự hồi tưởng, tình cảm dạt dào Thấy bà không có bài xích việc mình hỏi về chuyện cha của Long Trục Thiên, Dương Tử My mừng thầm tiếp tục hỏi. gì cha của Trục Thiên cũng rất đẹp trai có đúng không? Đẹp trai như là Trục Thiên của chúng ta vậy? Long Thải dần thế mà lại gật đầu. Dì rất thích cha của Trục Thiên Có đúng không vậy Gương mặt trắng nọ của long thải dân Thoáng xuất hiện sự ngại ngùng của thiếu nữ Khẽ gật đầu Dì hai người quen nhau như thế nào vậy Dương Tử mi Ôm tâm trạng dù sướng tiếp tục hỏi Lòng thải dân ngẩng đầu nhìn cô Đây là bí mật của bọn dì Không có muốn nói cho cháu biết đâu Nghe bà nói vậy Sự nhiệt tình của Dương Tử mi Như bị nhúng nước Được rồi cháu không có hỏi nữa nhưng mà cháu rất là tò mò cha của trục thiên làm nghề gì có phải là người ở thủ đô không anh trục thiên nhất định cũng rất là muốn biết dương tử my chuyển sang chuyện khác ông ấy là một người thần bí gì cũng không biết là ai nữa long thải dần nói thêm ông ấy tên gì gì cũng không biết gì chỉ biết mình yêu ông ấy ông ấy cũng yêu gì gì cơ Dương Tử Mi kêu lên kinh ngạc. Vậy cũng được sao? Ừ. Long Thải Dân gật đầu, trong con người trắng xám, ẩn chứa sự ngại ngùng. Dương Tử Mi im lặng. Cô và Long Trục Thiên quen biết rồi mới yêu nhau, cũng rất là thần bí. Anh ấy đến không có thấy hình, đi không thấy bóng, như rồng thấy đầu không có thấy đuôi. Không ngờ hai cha con của anh tính tình giống hệt nhau. Xem ra, hai người bọn họ quả thật là cha con gì gì ghét loài động vật nào nhất ngón tay của dương tử mi trêu đùa một con kiến giả dờ không quan tâm hỏi trên thực tế cô đang chuyển đề tài câu chuyện lên người hồ ly hồ ly câu trả lời của long Thải dân quả nhiên không làm cô thất vọng chỉ là khi nói đến hai chữ hồ ly cả gương mặt của bà đều biến sắc vừa sợ hãi vừa phẫn nộ vì sao Dương Tự Mi dùng mê quyển chú muốn dụ dỗ lòng thải dân nói thật. Nếu như đối phó với người khác, muốn người ta nói thật, cô có thể dùng âm sát khí. Nhưng với tình trạng của Long thải dân không phù hợp sử dụng chiêu này, cho nên cô phải kiên dè dài thứ. Chẳng vì sao cả, vì cứ chán ghét hồ ly đấy. Giọng điệu của Long thải dân trở nên khó chịu như thể kiệt sức đến nơi. Khuôn mặt bắt đầu dặn dẹo giống như phải chịu sự đà kích rất lớn. Dương Tử Mi dỗ dàng nắm lấy tay của bà, truyền nguyên khí giúp cho bà bình tĩnh. Chương 1366 Vẽ mặt của lòng thải dần từ từ dịu xuống, vô lực ngã vào trong người Dương Tử Mi ngủ mất. Dương Tử Mi ôm bà vào phòng, đặt bà lên giường ngủ. Long truy nguyệt bước vào. Chị dâu, sao? Mẹ lại ghét hồ ly vậy chứ? Vừa nói đến hồ ly, lập tức như là phải chịu đã kích lớn vậy. Chẳng lẽ bà ấy đã từng bị hồ ly làm hại sao? Lòng truy nguyệt cẩn thận đắp chăn cho Long thải dân, tay vuốt nhẹ góc chăn, ánh mắt dịu dàng. Nhìn thấy ánh mắt này của Long truy nguyệt, Dương Tử My vừa cảm động vừa buồn. Một đứa bé khát khao mẹ như vậy, phải làm sao để cho Long thải dân chấp nhận cô ấy đây? Chắc là vậy, Dương Tử My gật đầu. Có thể có liên quan đến thời gian bà ấy bị giam cầm. Nhưng mà chị cũng không rõ vì sao mà lại hồ ly chứ. Nếu là một con rắn, ngược lại có thể hiểu được. Vì sao là rắn thì có thể hiểu được. Lòng truy nguyệt không biết chuyện Dương Trạch Nguyên có quyết thống nửa người nửa rắn. Càng không biết trên thế giới này còn có yêu tộc tồn tại. Chính là liên nghi gia tuyết hồ hàng ngày đối mặt với cô. Dương tử mi không nói cho cô ấy biết chuyện này. Chuyện này để sao rồi mới nói? Bây giờ chúng ta chỉ biết rõ là Hồ Ly và mẹ em có quan hệ. Dương Tử mì nói. Được, nếu có cơ hội em sẽ thử nói bóng gió với mẹ xem sao. Có tin tức gì sẽ nói ngay với chị. Nhưng chị dâu à, chị thật sự muốn một mình em mang mẹ trở về thành phố A sao? Chị không có ở đó, lỡ như em gặp phải chuyện gì thì sao? Lòng truy nguyệt có một chút khó xử. Dễ mặt đầy mong chờ nhìn Dương Tử My. Hay là chúng ta cùng nhau về đó đi. Cái nơi này đã có chuyện xảy ra, đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu. Chúng ta chỉ cần chăm sóc mình cho tốt, chờ anh trai của em trở về là được rồi. Nếu không có biết được rõ ràng mọi chuyện, chị nghĩ chắc mọi người sẽ không dễ chịu đâu. Dương Tử My cười khổ nói, Bây giờ chúng ta đang gặp phải một nguy cơ, Hơn nữa nguy cơ này không chỉ liên quan đến chúng ta mà còn dính dáng đến rất nhiều người. Dương Trạch Nguyên cần dựa vào hồn phách con người để mà duy trì cách tu luyện biến thái của ông ta. Tất nhiên phải cần rất nhiều người chết để phục vụ ông ta. Nếu cô không có biết chuyện này thì thôi đi, nhưng đã biết rồi không thể bỏ mặt được. Thế này đi chị dâu, em ở lại đây cùng mọi người kề dai sát cánh chiến đấu nha. long truy nguyệt. khẩn thiết nhìn Dương Tử My. Một đời này của em, trừ đi đối phó kẻ trộm mộ, còn chưa có từng làm được việc gì có ý nghĩa. Nếu nguy cơ này của chị là rất trọng đại, em muốn tham dự một chút. Dương Trạch Nguyên, quá mức lưu luyến si mê mẹ của em, chị sợ hai mẹ con của em gặp nguy hiểm. Dương Tử My lắc đầu nói, Chị dâu, chị đừng có xem thường em chứ. Long truy nguyệt cười nói, Dù cho bị dây khốn ở trong hoàn cảnh nào, em vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Cái này thì chị tin, nhưng mà Dương Trạch Nguyên thật sự rất là biến thái. Dương tự mi nói, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ. Nếu Dương Trạch Nguyên gặp được Long Truy Nguyệt, sẽ có phản ứng gì đấy? Có lẽ có thể thử. Chị dâu, có phải chị muốn dùng em làm mồi câu có đúng không? Long Truy Nguyệt giống như xem thấu được tâm sự của cô hỏi. Dương Tử My gật đầu, đúng là chỉ quý này, nhưng mà nguy hiểm quá. Em không sợ, chỉ cần có thể bảo vệ mẹ và anh trai của em an toàn, mình em gặp nguy hiểm thế nào thì đã làm sao đâu. Lòng truy nguyệt chân thành nói, vì mọi người làm một chút gì đó, em thật sự là cảm thấy mình mới có người nhà chứ. Lời này thực khiến cho người ta mềm lòng. Chương 1367 Chương 1367 Dương Tử Mi không nhịn nổi ôm lấy cô sẵn giọng. Còn bé Ngốc, Long truy Nguyệt cũng ôm chặt cô, tựa đầu trên vai của cô nức nở nói: Chị dâu, em nói thật đấy. Trước kia sư phụ rất chiều chuộng em, là người thân duy nhất của em. Nhưng mà em vẫn thấy không đủ, cảm thấy mình không có người thân ruột thịt, giống như cánh lục bình vậy, không có gốc rễ, cuộc đời thật là mờ mịt. Hiện tại đột nhiên em lại có người thân. Lại là mẹ và anh trai của em, dù bọn họ chưa có thừa nhận em, nhưng không thể ngăn cản được tình yêu của em dành cho họ được. Dương Tử My vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, lúc này cô thật sự không biết nên nói cái gì để mạ ngủi lòng truy nguyệt. Thứ cảm giác không có người thân như lục bình trôi giạt cô cũng đã từng trải qua rồi. Chị dâu à, chị nhất định phải giúp em nha, khiến cho mẹ và anh trai thích em, có được không vậy? long truy nguyệt ngẩng đầu lên tràn ngập mong chờ nhìn dương tử mi dương tử mi gật đầu nhất định cảm ơn chị dâu long truy nguyệt ôm lấy dương tử mi chị dâu để mẹ em được an toàn chúng ta có thể dịch dung cho bà khiến cho dương trạch nguyên không có tìm thấy bà như vậy chúng ta có thể không cần phải đến thành phố a vẫn có thể ở lại chiến đấu với mọi người long truy nguyệt nhìn gương mặt tái nhợt trên giường kia nói ờ Chị cũng có ý này, dù sao bà ấy cũng không có soi gương, nhưng lúc bà ấy ngủ, chúng ta dịch dung cho bà ấy đi. Dương Tử My hạ chú ngủ sai với long thải dân, sau đó cô và long triều nguyệt đeo mặt nạ cho bà. Cái mặt nạ này là gương mặt của một người phụ nữ bình thường, dù cho có ra ngoài cũng không có ai để ý khuôn mặt phổ biến này. Lúc này Dương Tử My có điện thoại từ tưởng tử lương. Sư phụ! Kẻ thế thân ông nội anh dẫn thêm một đứa bé đến phủ nguyên thủ ở rồi, nói với bọn anh là cháu trai của một người đồng đội cũ tạm thời sống nhờ ở đây. Có phải là một đứa bé khoảng 7-8 tuổi có đúng không? da thịt toàn thân của nó mềm mại như một đứa bé. Dương Tử My vội vàng hỏi. Đúng, đó chính là Dương Trạch Nguyên sau khi mà lột da. Không ngờ đến ông ta muốn ở lại đó, xem ra ông ta muốn khống chế cái tên thế thân Tự mình nắm giữ quyền lực rồi. Dương Tử mì hoàn toàn quên lời dặn dò của tưởng hoàng Chính, nhanh mồm nói ra chuyện của Dương Trạch Nguyên. Hả? Là... Là Dương Trạch Nguyên sao? Sư phụ, sao có thể chứ? Rõ ràng ông ta là già gần 100 tuổi rồi mà. Tưởng Tử Lương nghe thấy quả nhiên rất là kinh ngạc. Chính là ông ta, ông ta đã cãi lão Hoàng Đồng, anh nhớ chú ý nha. Dương Tử mì Nhớ về quyết khế giữa xà tộc và hồ tộc Mà Tuyết Hồ nói Lập tức nói với Tưởng tử lương Còn nữa Anh phải hết sức tránh xa ông ta ra Không có được trực tiếp dùng vũ lực công kích ông ta Nếu không Anh sẽ bị phản phệ gấp 10 lần Anh giết chết ông ta Chẳng khác nào tự sát đó Vì sao Tưởng tử lương khó hiểu hỏi Việc này để sao rồi mới nói Tóm lại anh cứ nghe lời của em là được Dương Tử Mi lấy quy nghiêm của người thầy ra nói qua vài câu. Trong hoàn cảnh không rõ cục diện phía trước này, cô không có muốn để đệ, đệ tử của cô ta vì biết được anh ta là nửa người nửa hồ ly mà phiền não. Được, sư phụ. Tưởng tử lương đáp. Dương Tử Mi quyết định đi cùng với Long Truy Nguyệt đến phủ nguyên thủ một chuyến. Vì Dương Trạch Nguyên từng thấy mặt của cô cho nên cô phải dịch dung một phen. Long Truy Nguyệt cần phải lộ ra khuôn mặt thật sự của cô ấy còn phải trang điểm thành một bộ dáng của long thải dân khi còn trẻ tạo ra hai cái má lúm kẹp cái nơ con bướm hoạt bát mặc một cái áo trắng dưới chân váy màu đen vừa văn nhã vừa hoạt bát sau khi mà long truy nguyệt trang điểm xong gần như giống với long thải dân trong ảnh chụp như đúc như là từ trong ảnh bước ra vậy chương 1368 Dương Tử Mi dịch dung xong thì cùng với Long Truy Nguyệt đi đến Phủ Nguyên Thủ. Phủ Nguyên Thủ vẫn duy trì phong cách kiến trúc cổ xưa của Hoa Hạ, nhưng mà khí thế rất khùng dĩ như là một con hổ đầu đàn. Dương Tử Mi nhìn ra một chút phong thủy ở đây. Phong thủy ở đây rất tốt, chỉ là không biết vì sao, không có linh khí tương ứng quẩn quanh, giống như một con hổ giấy khổng lồ, không có sức sống. Dương Tử Mi không khỏi lắc đầu. tưởng tử lương bước ra anh nhìn thấy cách trang điểm của long tuy nguyệt thì hơi giật mình anh cứ nói em là em họ của anh còn cô ấy là bạn học em dương tử mi nói với tưởng tử lương tưởng tử lương gật đầu dẫn dương tử mi và long tuy nguyệt vào trong nhà đi được nửa đường gặp kẻ thế thân tưởng quan chính và dương trạch nguyên ở cạnh ông ta dương tử mi nhìn gã thế thân kim một chút quả thật giống với tưởng tử lương như đúc thậm chí không phải là dịch dung có lẽ ông ta là chỉnh dung mà dương trạch nguyên bên cạnh ông ta vừa nhìn thấy long truy nguyệt ánh mắt lập tức đã thay đổi vẻ mặt kích động giống như gặp lại tình nhân sau nhiều năm thất lạc ông ta kéo thế thân của tưởng quan chính nói với gã dài câu gã thế thân tưởng quan chính dẫn ông ta đến trước mặt của tưởng tử lương hỏi tử lương cô gái này là ai vậy ông nội Ông không có nhớ sao, cô ấy là con gái của bà dì gọi là tiểu nữ đó. Tưởng tử lương cố ý nói, Ờ, gã thế thần để che giấu bản thân hơi khụ khụ ho dài tiếng. Cũng có một chút ấn tượng nhưng mà không nhớ rõ lắm. Công việc của ông nội bận rộn không nhớ được cũng đúng thôi. Khi còn bé, cô ấy cũng đến đây rồi. Hôm qua bà dì có gọi điện thoại đến, nói là cô ấy muốn đến chơi, cho nên cháu bảo cô ấy đến đây. Tưởng Tử Lương nói, Ờ, gã thế thần Tưởng quan Chính, nghiêm túc gật đầu, lại nhìn về phía lòng truy nguyệt. Còn đây là, ông cậu, đây là bạn học của cháu, tên là Tiểu Nguyệt. Dương Tử My lên tiếng, cháu dẫn bạn ấy đến đây, ông sẽ không có để ý chứ. Ờ, ờ, không có. Gã thế thần Tưởng Quang Chính nói xong, nhìn thoáng qua Dương Trạch Nguyên ở bên cạnh. Dương Trạch Nguyên gật đầu, sau đó giả bộ dáng vẻ của một cậu bé cực kỳ ngây thơ vô tội nói với lòng truy nguyệt chị chị thật là xinh đẹp chị rất xinh đẹp lòng truy nguyệt nhìn vào cặp mắt không có sạch sẽ lại còn chứa đựng sự dâm dục mạnh mẽ của ông ta tự dưng thấy lạnh người khẽ run rẩy cô không có tự giác được mang theo sự chán ghét lùi về phía sau một bước lùi về phía sau lưng của dương tử mi ánh mắt chán ghét của cô ấy giống như một cái roi hung hăng quất mạnh vào lòng của Dương Trạch Nguyên, khiến tim ông ta rung rẩy. Trước kia, lòng thải dân cũng đối xử với ông ta như vậy. Mỗi lần mà nhìn thấy ông ta, ảnh mắt đó đặc biệt hiện ra một sự chán ghét, khiến cho lòng tự trọng của ông ta đặc biệt bị tổn thương. Bây giờ, cô ấy đối xử với ông như vậy. Dương tự mì đứng bên cạnh chú ý quan sát của ông ta. Khi cô nhìn thấy, hai con mắt của ông ta trở nên giống như rắn độc, ánh mắt vô cùng quán độc cô không có tự giác được cũng run lên thật là lo lắng cho long truy nguyệt em ghét tôi hả dương trạch nguyên cất bước tiến tới gần long truy nguyệt tra hỏi đối mặt với ánh mắt của ông ta long truy nguyệt cảm thấy như mình bị ông ta dùng ánh mắt cưỡng vàng rất là không thoải mái nhưng cô cũng biết đây chính là dương trạch nguyên là mục tiêu các cô muốn đối phó vì vậy Cô cố kìm nén sự chán ghét của mình, thản nhiên nói, Không phải, chỉ là chúng ta không quen biết. Sao mọi người không quen biết tôi? Chúng ta đã làm vợ chồng hơn 10 năm cơ mà. Dương Trạch Nguyên thì thào nói, Bây giờ tôi không xấu không già, em không có thể tiếp tục chán ghét tôi. Chương 1369 Lúc này đôi mắt của Dương Tử My trầm hẳn xuống. Xem ra tên Dương Trạch Nguyên này Vẫn mất kiểm soát trước Long Truy Nguyệt Đừng có nói đùa nữa Long Truy Nguyệt Cố ý xị cái mặt ra nói Tình nghĩa vợ chồng 10 năm cái gì Cậu đang chơi trò vợ chồng với tôi sao Không phải đùa đâu Thải dần Em đừng có giả dờ như không quen anh nữa Em là của anh Chỉ có thể là của anh thôi Nói xong Dương Trạch Nguyên Định duỗi tay ra Ôm lấy Long Truy Nguyệt nhưng mà Long Truy Nguyệt lập tức tránh khỏi ông ta. Ông Dương tên thế thân của Tưởng Quang Chính thấy Dương Trạch Nguyên mất đi kiểm soát dỗ dàng hét lên. Cô ấy không phải là thái dân đâu. Dương Trạch Nguyên thấy ông ta nói vậy thì khựng lại. Sau khi quay qua nhìn cái tài thế thân và Long Truy Nguyệt một cái, đôi mắt mất đi tiêu cự của ông, ông cũng đã dần dần khôi phục lại bình thường. thấy thế dương tử mi giá giờ kinh hãi chạy dội đến lâu tai của long truy nguyệt vào đại sảnh tên kia biến thái quá đi mất chị dâu ban nãy còn mắt của ông ta nhìn tôi đáng sợ kinh khủng tôi cảm giác như kiểu mình đang khỏa thân trước mặt của ông ta vậy long truy nguyệt nghĩ lại mà run sợ cô nói tiếp không biết trước đây ông ta đã hành hạ mẹ thế nào nữa tôi có thể tưởng tượng ra được Dương Tử Mi nghe vậy gật gật đầu rồi mới nói Cô thật sự không có dám kể lại cái chuyện đáng ghê tởm mà Dương Trạch Nguyên đã làm với bức tượng sáp cho Long Truy Nguyệt nghe Chỉ sợ là cô ta nghe rồi muốn giết cả người mất Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đấy? Long Truy Nguyệt hỏi Tùy cơ ứng biến đi Nhưng mà cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Cô cũng phải luôn ở bên cạnh tôi Còn nữa nhớ mang theo cái túi hùng hoàng để đề phòng bất trắc dương tử mi dặn dò long truy nguyệt một cách cẩn thận ờ nhớ rồi nghe cô nói thế long truy nguyệt gật gật đầu rồi mới nói nhưng mà tôi thật sự không có thể giết ông ta sao ban nãy khi mà vừa nhìn thấy ông ta tôi đã muốn xông lên đâm cho vài phát rồi nè đừng làm thế chứ dương tử mi dỗ vàng ngăn cô lại cô tuyệt đối không có được làm tổn thương thân thể của ông ta Thế thì tôi sẽ quỷ diệt tinh thần của ông ta. Long truy nguyệt trừng mắt nói. Dương tử mi không cho là đúng cho nên mở miệng cười một cái. Muốn giết chết cái tên biến thái kia bằng cách hành hạ tinh thần xem chừng hơi khó đấy. Lúc này tưởng tử lương từ bên ngoài đi vào. Hai người kia đâu rồi? Vừa mới đi ra ngoài có chuyện gì quan trọng sao? Tưởng tử lương nhìn Long truy nguyệt một cái rồi mới nói. Ông ấy bảo anh nhất định phải giữ các em ở lại đây chơi. Biết ngay sẽ là thế mà. Xem ra trinh tử cũng phải dịch dung rồi. Chắc là chỉ có mỗi cô ta mới có thể đối phó được với tên biến thái kia. Dương Tử My quay qua nói chuyện với tưởng tử lương. Không thì em sẽ không có cảm giác an toàn đâu. Ờ, thế thì để cho anh đưa cô ấy đến. Nghe cô nói vậy, tưởng tử lương gật đầu. Nghĩ đến việc... Có thể ở chung một chỗ cùng với Trinh Tử là lòng của anh lại cảm thấy rầm ràng đến lạ. Rất nhanh sau đó, Trinh Tử được đưa đến đây. Lúc này, cô cũng đã cải trang thành một cô gái có diện mạo bình thường, thậm chí nhìn còn hơi có một chút xấu xí. Đã vậy, Trinh Tử còn biến da của mình thành một màu đen thui để đỡ cho bị Dương Trạch Nguyên để ý. Thật ra cô Lâm Truy Nguyệt ở đây chắc là ông ta chẳng có để ý đến bất kỳ ai nữa đâu. Ban nãy trong mắt của ông ta chỉ của lòng truy nguyệt, hoàn toàn không để ý gì đến Dương Tử My, cứ như thể cô là người chết vậy. Tình yêu cố chấp đến nỗi biến thái đúng là quá đáng sợ. Dương Tử My tẩm độc lên toàn bộ số trăm của trinh tử, thế này cho dù ông ta không có bị đâm chết, thì cũng sẽ chết do trúng độc. Giờ chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ của Dương Trạch Nguyên sẽ làm gì tiếp theo thôi. Mà tưởng quan chính thật cũng đã đến sau khi mà nhìn thấy long truy nguyệt quá trang thành thế kia thì lập tức ngẩn người. Chương 1370 Thật sự không khác gì thải dân mà năm đó ông đã từng gặp. Tưởng quan chính quay qua nhìn long truy nguyệt một cái rồi mới gật đầu nói long truy nguyệt nghe thấy ông bảo mình giống mẹ lập tức trả lời với giọng điệu vui vẻ. Đúng vậy, cháu giống mẹ của cháu mà Sự thật hiển nhiên này đã chứng minh cháu là con gái của bà ấy, nên đây là món nợ nhất định phải trả. Nghe cô nói vậy, tất cả mọi người đều thấy lòng mình chua xót Nhưng mà điều này cũng chứng minh sự tồn tại đầy đau khổ trước kia của cô. Lúc nãy khi mình thấy Tiểu Nguyệt, ông đã có phản ứng gì? Tưởng Quang Chính hỏi, có một chút mất kiểm soát. Dương Tử mì kể lại sơ lược tình hình lúc nãy cho ông nghe. Nghe xong sắc mặt của tưởng quan chính có một chút ngưng trọng Ông mới vội vàng lô dương tử mi qua một bên Ghé thầm vào tay của cô nói Lợi dụng tiểu nguyệt để làm mồ nhữ như vậy Ông thấy không có ổn cho lắm Long thải dân đã bị nhốt hơn 20 năm rồi Rất có thể Long truy nguyệt là con gái của tên họ dương kia Giờ bắt nó đi chống lại bố của mình Chuyện này thật sự rất là tàn nhẫn Truy nguyệt không phải là con gái của ông ta đâu Dương tự mì nói một cách chắc chắn Nếu không, con đã không có để cho cô ấy dính vào cái vụ này Hả? Tại sao con đưa ra kết luận như vậy? Con có cách tự biết mà Đương nhiên, cô không có tiết lộ cho ông biết bí mật của Long Truy Nguyệt Mang dòng máu nửa người, nửa hồ ly kia Được rồi, nhưng cho dù thế nào Nữ nữ, con phải cẩn thận nha Dù con có phải là chắc gái hay không á Ông cũng sẽ đối xử với cháu như người một nhà vậy tưởng quan chính nhìn dương tử my rồi nói còn cảm ơn ông câu nói này của ông khiến cho cô thấy rất ấm lòng tuy cô không có nói thẳng ra nhưng mà trong lòng của cô nghĩ giống hệt những gì mà ông đã nói tối hôm đó dương trạch nguyên và tên tưởng quan chính kia quay trở lại cùng với nhau vừa bước vào đã nhìn thấy dương tử my long trư nguyệt và cả trinh tử đã cải trang xong cố ý ngồi ở chỗ của ông ta Bắt buộc phải đi qua để nói chuyện phím Lúc này long truy nguyệt Cười rộ lên một cái Ở một nơi yên tĩnh như là phủ nguyên thủ này Tiếng cười đó của cô Có vẻ đặc biệt chói tai Dương Trạch Nguyên đứng bên cạnh Đôi mắt nhìn chầm chầm cô một cách lộ liễu Thấy cô cười nắc nẻ nghiêng bên này ngã bên kia Thì trong lòng như bị mèo cào dài cái ngứa ngái không thôi Lúc này ông ta cảm thấy Có một luồng dục vọng nóng bỏng Cù nhiệt trào lên từ dưới hạ thần, khiến cho ông ta vừa căng thẳng vừa phấn khích. Ông phải có được cô. Ông chắc chắn là phải có được cô. Một giọng nói mãnh liệt vang lên quanh quẩn trong đầu của ông ta. Nhưng mà trước kia cô ấy thà chết, không có muốn ông chạm vào mình. Rõ ràng là một dâm phụ nhưng mà lại giả dờ như thánh nữ. Nghĩ đến đây, lòng của ông ta bắt đầu dặn dẹo méo mó. Thật sự rất muốn kéo cô lại ấn khuôn mặt đang cười kia của cô vào chỗ đó của mình. Nhưng mà rồi Dương Trạch Nguyên dùng sức lực tự giéo mình một cái khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Lần này ông không có được quá dội dàng. Ông phải kiên nhẫn, phải chờ đến khi cô chấp nhận ông rồi yêu ông say đắm thì sau đó hai người có thể chính thức hòa trộn cả tâm hồn lẫn thể xác với nhau. Dương Trạch Nguyên nghĩ đến đây, đột nhiên nở nụ cười. Ông ta đi qua chỗ của Long Truy Nguyệt, rồi giả bộ ngây thơ hỏi cô một câu. Chị ơi, em có thể chơi với chị không? Long Truy Nguyệt vừa nhìn thấy ông ta lập tức nổi hết cả da gà lên, cảm thấy rất là mất tự nhiên. Còn khi nhìn thấy cảnh đó, Dương Tử Mi và Trinh Tử lập tức thấy dạ dày của mình nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn kinh khủng. Nhưng mà các cô vẫn phải giả dờ như không có chuyện gì xảy ra để cho ông ta tiếp cận mình. Được thôi nhưng mà không cho cái tên nhảy ranh nhà cậu nói mấy câu dớ dẫn nha. Lòng truy nguyệt cố nhịn lại cảm giác buồn nôn giả dờ thân thiết với Dương Trạch Nguyên. Em xin lỗi chị tại em ăn nói lung tung quá mà. Nói xong ông ta lập tức duỗi tay ra nắm lấy tay của Lòng truy nguyệt. Thấy vậy, long truy nguyệt rút tay lại theo phản xạ tự nhiên, hơi tránh khỏi ông ta, sau đó cù nói, Không có được động vào tôi. Chương 1371 Tại sao chứ? Chị ơi, em thích chị lắm, em không có thể nắm tay chị một cái sao? Thấy vậy, Dương Trạch Nguyên bày ra cái vẻ mặt tuổi thân rồi nói, Tôi không có thích bị người khác nắm tay đâu. long truy nguyệt nói một cách bất lực, còn Dương Tử My càng bất lực hơn. Dương Trạch Nguyên cứ làm như mình là trẻ con không bằng. Cô đã từng nhìn thấy cái bộ dạng già lộm khộm của ông ta rồi đấy nha. Chị, em tặng chị cái này này. Nói xong, Dương Trạch Nguyên lấy ra một sợi dây chuyền kim cương, nhìn rất đẹp với viên đá lấp lánh cực lớn. Nếu đổi lại là cô gái khác thì đã sáng của mắt ra rồi. Nhưng mà Long Truy Nguyệt vốn là một địa chủ kết xù chuyên đi trợ mộ, cho nên còn lạ gì mấy cái thứ ngọc ngà châu báu kia chứ. Vì vậy, khi mà nhìn thấy cái chủ dòng cổ này, cô chẳng thèm chớp mắt, từ chối một cách thẳng thừng. Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần đâu. Chị ơi, cái sợi dòng cổ này là thiết kế của nhà thiết kế Paul, nó có giá tới 199 dạng đó. Có lẽ Dương Trạch Nguyên nghĩ long truy nguyệt không có biết giá trị thật của chiếc dòng cổ này, cho nên nói ra cái giá. Dù có là 999 triệu, tôi cũng chẳng có thèm đâu. Nhưng mà Long Truy Nguyệt nói một giọng điệu lành nhạt với cậu mà nói chỉ là một đứa trẻ, cầm cái này ra ngoài không sợ bị người khác nghi ngờ sao? Nghe vậy, Dương Trạch Nguyên cố nén giận, cất cái chủ dòng cổ đi. Ông ta mắng thầm trong lòng một câu. còn đàn bà chết tiệt. Trước đây không chịu nhận bất cứ cái món nào của ta. Đến bây giờ cũng vậy, chẳng lẽ cù ghét ông đến nổi thế sao? Tiểu Nguyệt, tôi với Trinh Tử đi tìm anh họ một chút, cô ở lại đây nha. Dương Tử Mì muốn để cho Long Truy Nguyệt và Dương Trạch Nguyên ở bên cạnh xem ông ta tính là cái gì tiếp theo. Dù sao, tưởng Tử Lương cũng đã gài cái máy theo dõi quân sự và cái bộ đàm thoại cố gắng camera lên người Long Truy Nguyệt để cho bọn họ có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Được, Long Truy Nguyệt nghe xong hơi lo lắng, cô vẫn gật đầu một cái rồi nói. Dương tự mi dỗ dai một cái ý bảo cô đừng có lo lắng gì cả. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Lúc này Long truy nguyệt hơi thả lỏng ra một chút. Sau khi mà rời đi Dương tự mi lập tức đến chỗ của tưởng tử lương. Chị ơi, để em đưa chị đến một nơi chơi vui lắm. Dương trạch nguyên thấy chỉ còn lại có một mình Long truy nguyệt lập tức tiến lên dụ dỗ cô. Khi ấy, ánh mắt của ông ta thoáng xẹt qua chút dâm tà. Cái này nghe vậy, Long Truy Nguyệt cố ý làm ra vẻ do dự, nhưng mà rồi sau đó cũng gật đầu. Cũng được, thấy cô đồng ý, Dương Trạch Nguyên lập tức cười tươi như là hoa nở mùa xuân. "Thế em nắm tay chị có được không?" Ông ta nhìn cánh tay trắng nõn thon dài kia của cô thèm nhỏ dãi. "Không được." Cô tuyệt đối không có để cho ông ta chạm vào một cộng lông của mình Thế thôi vậy Dương Trạch Nguyên nuốt một hớp nước bọt Cũng không có ép buộc cô nữa Sợ lỡ đâu cô không có chịu đi cùng thì toi luôn Sau đó ông ta đưa Long Truy Nguyệt đến trước một căn phòng Đến nơi Long Truy Nguyệt nhìn ông ta cảnh giác rồi mới hỏi Xin lỗi nhưng mà tôi không có muốn vào đâu Vào đi chị Ở bên trong vui lắm chị ngoan đi mà Nói xong, Dương Trạch Nguyên khẽ dơ tay lên. Ngay lúc đó, Long Truy Nguyệt chỉ cảm thấy là chóng hết mặt. Cô hoàn toàn mất đi ý thức, có thể đi thẳng vào trong phòng, theo ông ta một cách mê muội. Dương Tử Mi đang theo dõi tình hình của Long Truy Nguyệt, phát hiện ra có điều bất thường. Cô mới dỗ dàng nói với tưởng tử lương. Anh cứ tiếp tục theo dõi đi, em và Trinh Tử phải đến đó cứu cô ấy. Được, sư phụ đi đi. Nghe cô nói vậy Tưởng Tử Lương gật đầu Sau đó Dương Tử Mi và Trinh Tử Lập tức tiến đến căn phòng của Dương Trạch Nguyên Nhưng mà lúc này cánh cửa đã bị khóa chặt rồi Chương 1372 Tưởng Tử Lương vẫn luôn miêu tả lại tình hình Trong căn phòng cho Dương Tử Mi thông qua bộ đàm Nên tạm thời Long truy nguyệt chưa có gặp nguy hiểm Chỉ là cứ ngồi đơ ra như rối gỗ trên giường thôi Còn Dương Trạch Nguyên ngồi ngay trước mặt của cô, không biết ông ta đang nghĩ cái gì mà chỉ mãi ngắm nhìn cô thôi. Thải dân, liệu có phải ông trời thương xót cho tình yêu của anh đổ với cho nên mới có thể để cho em sống lại không? Lúc này, đột nhiên Dương tử mi nghe thấy giọng nói của Dương Trạch Nguyên gian lên trong mái nghe trộm. Nghe đến đây, lòng của cô lập tức trầm xuống. Xem ra long Thải dân đã chết thật rồi, nhưng mà vì chấp niệm quá lớn cho nên mới biến thành xác sống thái dân anh yêu em đến vậy nhưng mà sao em nhẫn tâm thế sao mà em không yêu anh chứ nói rồi dương trạch nguyên đưa tay ra nắm lấy tay của long truy nguyệt bị ông ta chạm vào thân thể của long truy nguyệt lập tức cứng đờ thái dân anh rất nhớ em anh nhớ em cả ngày lẫn đêm trên đời này ngoài em ra anh chẳng có cần ai khác Trước đây anh già hơn em rất nhiều, cho nên em ghét bỏ anh, cũng là một chuyện bình thường. Nhưng bây giờ em xem, anh đã trẻ lại rồi, có thể yêu em một cách chính đáng. Em yên tâm, anh cũng sẽ không có chê em già hơn anh đâu. Mà cho dù em có già đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em. Ngay từ lần đầu tiên anh gặp em đã yêu em rồi. Ngoài em ra, anh không có thể yêu được bất cứ người phụ nữ nào nữa. Dương Trạch Nguyên thì thào bên cạnh cô. Nếu Dương Tử My không quen biết Dương Trạch Nguyên và biết mấy cái hành động biến thái của ông ta, chắc cô đã cảm động, chảy nước mắt khi mà nghe những cái lời này rồi. Nhưng mà tình yêu của ông ta được thành lập trên sự biến thái và cũ chấp để có được người mình yêu và ông ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào, cho nên cái thứ tình yêu này thật đáng ghê tởm. Thải Dần anh vẫn cố không có chạm vào em. Em phải làm một bức tượng sáp để thỏa mãn nỗi lòng do anh tôn trọng em. Muốn em hiểu được cái nỗi khổ trong lòng của anh. Hy vọng em cũng yêu anh như thế. Nhưng em lại quá tàn nhẫn rồi. Em chửi anh ghê tởm. Em bảo anh thà ở cùng trâu cùng chó cùng với hồ ly cũng không có muốn ở cùng với anh. Cảm giác khi ở cùng với hồ ly thế nào? Chắc là không vui khi ở bên cạnh anh có đúng không? Mỗi khi mà nhìn thấy cái tên hồ ly đó, nghĩ đến cách hành hạ em là trái tim của anh, vừa đau vừa sảng khoái. Ai bảo em không yêu anh chứ? Em mà yêu anh, thì anh đã lập tức cướp em về từ tay của tên hồ ly đó. Nhưng mà đến lúc em chết, em cũng chẳng chịu nói yêu anh. Sao mà em lại phải khổ thế chứ? Dương Trạch Nguyên cười khổ một cái rồi mới nói tiếp. Khi em mang thai cái đứa nhỏ của tên hồ ly đó, Anh cũng vẫn muốn chăm sóc nó như chăm sóc cái đứa con ruột của mình. Nhưng mà nó lại đột nhiên, mất tích, không biết là ai đã trộm nó đi rồi. Thế này không trách anh được, dù sao em cũng không muốn có nó, còn luôn nghĩ mọi cách để mà giết chết nó cơ mà. Nghe ông ta nói vậy, lòng của Dương Tử mi lập tức trầm xuống. Thì ra đây chính là chân tướng về dòng máu nửa người nửa hồ ly kia của long truy nguyệt. Thì ra còn có một tên Hồ Ly biến thái nữa. Xem ra bố của Long Trục Thiên chưa chắc đã là Hồ Ly. Đây chỉ là do lúc đầu khi mà nhìn thấy Long truy nguyệt cho nên cô mới nghĩ như thế. Lão Dương Trạch Nguyên này đúng là biến thái. Ông ta yêu Long Thải Dân như thế mà lại không cưỡng ép bà mà lại để cho một tên Hồ Ly giấy bẩn bà đi trả thù. Rốt cuộc lão ta nghĩ cái gì cơ chứ? Lúc này Sắc mặt của Long Truy Nguyệt đã xanh mét. Ban nãy cô chỉ giả dờ bị trúng thuốc mê của Dương Trạch Nguyên thôi. Còn trên thực tế cô vẫn rất là tỉnh táo. Cho nên khi mà nghe Dương Trạch Nguyên nói cô đã sợ hãi đến rung cả người như bị sét đánh trúng. Máu toàn thân bỗng trở nên lạnh ngắt. Cô thật sự không ngờ quá ra mình lại là kết quả của một câu chuyện như thế này. Mà điều khiến cho cô đau lòng hơn là mẹ của cô lại nghĩ mọi cách để mà giết chết cô. Chương 1373. Lúc này, Long Truy Nguyệt cảm thấy tim của mình đau đớn như thể bị ai đó xé toạc ra vậy. Rốt cuộc, cô không có thể giả dờ được nữa. Cô thực sự rất hận Dương Trạch Nguyên, chính ông ta đã gây ra bi kịch này cho cô. Là ông ta đã cho cô cái sự tàn nhẫn này. Tất cả đều là do ông ta Nghĩ đến đây, đột nhiên Long Truy Nguyệt, móc túi hùng hoàng được giấu bên người ra, ném thẳng vào mắt của ông ta. Bị ném trúng, Dương Trạch Nguyên kêu lên một tiếng thảm thiết, ông ta mới dỗ dàng đưa tay xoa xoa mắt. Giờ đây, Long Truy Nguyệt cũng chẳng có để ý đến những gì mà Dương Tử Mi đã dặn dò cô. Cô rút châm độc ra, trực tiếp phóng thẳng về phía Dương Trạch Nguyên. Dương Tử Mi nghe thấy cái tiếng chữ rủa điên cuồng của Long Truy Nguyệt, Và tiếng hét thảm của Dương Trạch Nguyên thì lập tức kêu thầm một tiếng, không ổn. Cô và trình tử lập tức xông vào phòng. Vừa vào phòng, thấy lòng Trư nguyệt đang định phóng kim độc vào trong mắt của Dương Trạch Nguyên. Dương tử mì lập tức xông tới, dùng tay đỡ lấy cây châm kia. Cô mới hét lên, đứng, tôi phải giết ông ta, tôi phải giết ông ta chỉ dấu. Lòng Trư nguyệt gào âm lên. Trinh tử thấy Dương Trạch Nguyên đang che mắt lăn lộn trên đất, lập tức ném thêm bộ khung hoàng vào trong mắt, phi mấy chục kim độc vào trong quyệt vị quan trọng của ông ta. Trước đó, Dương Tử Mi đã dạy cho cô nhận biết các quyệt, cho nên mỗi một châm cô phóng ra đều đúng vào tử quyệt của Dương Trạch Nguyên. Sau khi bị đâm trúng, độc dược bắt đầu lan khắp cơ thể của ông ta. Số độc dược này đều là do Tiểu Thiên bào chế, Không biết Tiểu Thiên đã dùng cách gì mà tất cả đều đọc vô cùng. Sau đó toàn thân của Dương Trạch Nguyên bắt đầu biến thành màu đen. Cũng vào lúc này miệng của ông ta dần dần phun ra độc khí màu đen. Vì ban nãy xông vào quá nhanh cho nên Dương Tử mi và Trinh Tử đều không có kịp bịt miệng cho nên suốt nữa đã hôn mê bất tỉnh do hít phải khí độc của Dương Trạch Nguyên. Nhưng mà lần này Trinh Tử vô cùng dũng mãnh Giao đúng thời khắc quan trọng Cô đã kịp phản ứng lại để ngăn không cho Dương Trạch Nguyên chạy thoát. Cô xông lên, đạp ông ta một cái ngã lăn quay. Sau khi che mũi của mình lại, Dương Tử My lập tức lấy dây trói yêu của Liên Y ra để trói Dương Trạch Nguyên lại. Tuy không biết cái dây trói yêu này có tác dụng gì với ông ta hay không, nhưng mà cô vẫn phải thử một lần. Dương Trạch Nguyên bị hai tay cô đè chặt, không có thể nhúc nhích được. Còn đôi mắt của ông ta đã bị đâm trúng cho nên đã mù lòa độc dược lan khắp toàn thân khiến cho ông ta đau đớn như bị lửa địa ngục thiêu đốt, chỉ biết gào thét thảm thiết một cách thống khổ. Ồn quá đi mất! Dương Tử Mi thấy phiền vô cùng, cho nên trực tiếp điểm vào nguyệt cầm của Dương Trạch Nguyên. mắt tối, mắt của tối. Vào lúc này đột nhiên Long Truy Nguyệt ôm chặt lấy mắt của mình, hét ầm lên. Dương Tử Mi thấy vậy dỗ dàng chạy qua xem thử. thì chỉ thấy hai con mắt của long truy nguyệt đã biến thành màu đen y hệt đôi mắt đã bị trúng độc của dương trạch nguyên với tốc độ chóng mặt không xong rồi quả nhiên long truy nguyệt đã bị phản phệ như những gì mà tuyết hồ đã nói sau khi bảo trình tử giữ chặt lấy dương trạch nguyên dương tử mi lập tức chạy qua đỡ long truy nguyệt rồi bắt đầu châm cứu cho cô chị chị dâu mắt của tôi sao sao bị thế này Long truy nguyệt nắm chặt lấy tay của Dương Tử Mi, giọng điệu sợ hãi vô cùng Nếu cô làm tổn thương Dương Trạch Nguyên chọc mù mắt của ông ta thì có nghĩa mắt cô cũng sẽ bị mù Dương Tử Mi nói với giọng bất đắc dĩ Xem ra lão Dương Trạch Nguyên này là nửa người nửa rắn rồi và những gì mà Tuyết Hồ nói về phản phệ cũng là thật Cũng may Long truy nguyệt chỉ chọc mù mắt của ông ta thôi không có làm gì khác Chương 1374 Tại sao? Tại sao chứ? Tôi đã mù sao? Chị dâu, tôi không có muốn bị mù đâu. Tôi tôi còn muốn nắm nhìn những cái thứ tươi đẹp trên đời mà. Tôi còn chưa có cả được nhìn thấy anh trai của mình mà. Sao tôi có thể mù được chứ? Tôi mù, tôi mù rồi. Mẹ sẽ lại càng ghét tôi. Chẳng có ai cần tôi nữa cả. Sư phụ cũng chẳng cần tôi nữa. Lòng truy nguyệt che lấy hai mắt của mình. cô quỳ rạp trên mặt đất khóc nức nở một cách tuyệt vọng như một đứa trẻ nghe cô khóc dương tử mì đau lòng như cắt đứa trẻ đáng thương cô dang tay ra ôm lấy long truy nguyệt rồi mới nói đừng có nghĩ nhiều nữa không ai ghét cô đâu anh trai của cô yêu cô mẹ cô cũng sẽ yêu cô tất cả mọi người đều rất yêu cô tôi không tin tôi không tin lúc vừa mới sinh ra mẹ tôi đã muốn bóp chết tôi rồi tôi là quái vật nửa người nửa yêu tôi đáng chết mà long truy nguyệt khóc ngày một to càng ngày càng thương tâm cô không phải là quái vật cô là long truy nguyệt dương tử mi an ủi cô cô xinh đẹp đầy nhiệt huyết trong sáng như vậy thế giới này cần có cô cha tôi là hồ ly tôi không phải là quái vật thì là cái gì cô đừng nghĩ vậy chứ tất cả chúng ta đều là quái vật mỗi người chúng ta đều có một thân phận đặc biệt đây chính là niềm tự hào chứ không phải là sự sỉ nhục để xoa dịu cái nỗi đau của cô dương tử mi nói ra thần thế của tất cả mọi người từ sara cô trinh tử là xác sóng tuyết hồ là hồ ly còn tiểu thiên là linh hồn nhập vào cái xác của một đứa trẻ mới đẻ lòng truy nguyệt nghe xong vô cùng ngạc nhiên thật sao thật là vậy hả đúng vậy Tuyết Hồ là Hồ Ly, thế liệu anh ta có phải là bố tôi không? Đột nhiên, Long Truy Nguyệt hỏi Dương Tử Mi một câu như vậy. Nghe cô hỏi thế, suýt chút nữa Dương Tử Mi bị dọa cho chết khiếp rồi, cô mới vội vàng nói. Sao mà thế được, anh ta chẳng có một chút quan hệ gì giữa bố của cô luôn. Còn cả Liên Y, nó cũng là một con yêu quái, chưa tu luyện thành người. Cô không cô đơn đâu, Truy Nguyệt à? Bọn họ đều là giống cô đó. Nhưng... Nhưng mà điều tôi quan tâm là anh trai và mẹ của tôi mà. Bọn họ chẳng thèm nhận tôi vì cho rằng tôi là yêu quái cho mà xem. Nói rồi, Long Tri Nguyệt nhớ lại những gì mà Dương Trạch Nguyên vừa nói. Ông ta bảo khi cô vừa mới sinh ra, mẹ của cô lập tức muốn bóp chết cô rồi. Cảm giác bị ghét bỏ này thật sự khiến cho cô cảm thấy rất là tổn thương. Dương tự mì không biết an ủi cô thế nào cho phải Cho nên đành phải điểm nguyệt ngủ của cô Tạm thời để cho cô ngủ trước đi Giờ phải xử lý xong Dương Trạch Nguyên trước rồi mới tính sao Xong việc cô mới gọi tưởng tự lương đến Để anh đưa Long Truy Nguyệt trở về phòng Còn Dương Trạch Nguyên đang không ngừng dãy dùa trên đất Quả nhiên sợi dây trói yêu có tác dụng với ông ta Ông ta càng dãy giụa, nó lại càng siết chặt hơn Lúc này Dương Trạch Nguyên mới phát hiện ra nên đành phải nằm yên từ bỏ. Thả tôi ra, nếu không các người sẽ không có được chết tử tế đâu. Dương Trạch Nguyên kêu lên đầy phẫn nộ, nhưng mà tiếc lão đã bị điểm nguyệt câm cho nên đó chỉ là tiếng nghiến răng kèn két. Dương tự mì nghĩ đến chuyện lão ta làm hại thảm cả dòng họ long là thấy vẫn nộ trong lòng. Cô không có nhịn được, giơ chân lên đạp cho ông ta vài cái đau điếng. nhưng khi mà cô vừa dùng lực thì đám khí nửa đen nửa trắng kia lập tức đã biến thành một lớp bảo vệ, hất tung chân của Dương Tử Mi ra. Suýt nữa cô đã gãy cả chân rồi. thấy vậy Dương Tử Mi lập tức hiểu ra cái lớp bảo vệ kia của ông ta có tác dụng phản vệ. Cô mà dùng lực càng lớn, sức phản vệ càng mạnh. Còn những cây châm kia thì lại khác, châm càng nhỏ, lực càng yếu, cho nên chẳng có xảy ra chuyện phản phệ Chẳng trách. Trinh tử có thể dùng chăm để đối phó với lão. Trinh tử nhìn lão ta một cái rồi mới hỏi Dương tử mi Lúc này Dương tử mi không thể xác định được nếu giờ mà giết ông ta liệu long truy nguyệt có chết hay không. Tuy long truy nguyệt chỉ là chọc mù mắt của ông ta còn người mà giết lão ta lại là trinh tử cho nên vẫn không có dám chắc chắn điều gì. Cô thật sự không biết có ảnh hưởng gì nữa không? Dương tử mi nghĩ nghĩ hay là cứ hỏi tuyết hồ cho rõ đã để tránh làm hại đến tính mạng của Long truy nguyệt chương 1375 trong lúc dương tử mì đang khống chế dương trạch nguyên thì tưởng tử lương đã bắt đầu hành động lúc này anh gấp rút phái người đi bắt cái tên thế thân kỳ lại nhưng mà tên đó uống thuốc độc tự tử khi bị người của anh bắt còn tuyết hồ sau khi mà đến chỗ của dương tử mì thì cũng không thể xác định được Liệu Long Truy Nguyệt có gặp nguy hiểm gì khi mà Dương Trạch Nguyên chết không? Vậy cho nên Dương Tử Mi đành phải giữ lại cái mạng sống của lão ta. Dù sao, lão cũng đang bị trói bởi dây trói yêu, không có nhúc nhích được đâu mà lo. Sau đó, cô mới bảo tưởng Tử Lương ném ông ta vào nhà tù kiên cố nhất của quốc gia, để mà chờ tình hình của Long Truy Nguyệt khả quan hơn một chút rồi mới tính sao. Chị dâu, có phải trời vẫn còn tối không? Sau khi mà tỉnh lại, ánh sáng trong đôi mắt kia của Long Truy Nguyệt hoàn toàn biến mất. Vậy cho nên cô mới vội vàng kéo tay của Dương Tử Mi hỏi một câu. Tôi sẽ trở thành kẻ mù lòa thật chứ? Nghe cô hỏi vậy, Dương Tử Mi không biết phải trả lời thế nào cho phải. Khi cô đưa mắt nhìn Long Truy Nguyệt một cái thì chỉ cảm thấy lòng dạ chua xót vô cùng. Long Truy Nguyệt thấy cô không có nói gì, biết mình đã mù thật rồi. Lần này cô không có gào khóc như trước nữa, chỉ hơi nhếch miệng, im lặng, không có nói gì. Như chú chó nhỏ đã bị người khác vứt bỏ. Cô thế này càng khiến cho người ta đau lòng hơn. Đừng sợ, Truy Nguyệt, giờ y học rất là phát triển, có thể đổi mắt được mà. Dương Tử Mi vội an ủi cô. Dù Dương Tử Mi có nói thế, Long Truy Nguyệt cũng chỉ đáp một câu với giọng điệu vô lực. Chỉ có giác mạc bị tổn thương mới đổi được thôi. Tôi là cả con mắt mà, sao mà đổi được? Mà dù có đổi được, á, tôi biết tìm mắt của ai bây giờ. Ai ngu gì để đổi mắt cho tôi chứ? Nghe cô nói thế, Dương Tử mì chỉ biết im lặng. Cô nói rất đúng. Đôi mắt khác hoàn toàn với các bộ phận khác. Nếu là người sống, chẳng ai dạy gì đi hiến mắt cho người khác cả. Huống hồ bây giờ chỉ có kỹ thuật đổi giác mạc. chứ vẫn chưa có đổi được cả con mắt. Chẳng lẽ cô ấy thật sự trở thành người mù cả đời sao? Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi cảm thấy rất là khó chịu. Cô duỗi tay, ôm chặt lấy bả vai của Long Truy Nguyệt. Mẹ tôi có biết tôi bị mù không chỉ dâu? Mà cô đã kể với anh trai tôi về việc này chưa vậy? Long Truy Nguyệt hỏi rồi mới nhìn về Dương Tử Mi, vẻ mặt chờ mong. Bọn họ sẽ thấy đau lòng, hay là càng ghét bỏ tôi hơn chứ tôi xin lỗi tôi vẫn chưa có bảo với bọn họ thật ra cô đã báo tin với Long thải dân rồi nhưng mà bà ta chẳng có thèm nghe cô nói chỉ liên tiếp nói đi nói lại một cách điên cuồng tôi không có con gái tôi không có con gái đừng có nhắc đến chuyện đó nữa cho nên cô đành phải giả vờ như chưa có nói gì còn về phần Long tục thiên cô vẫn chưa có liên lạc được với anh ta Không được, cô bắt buộc phải nói chuyện này ra nấy. Hiện giờ Long Truy Nguyệt thành ra thế này, chỉ cần Long Trục Thiên quan tâm tới cô, khiến cho cô cảm thấy ấm áp, chắc là cô ấy không có buồn thế này nữa. Sau khi mà nghĩ ngợi một lúc, Dương Tử My lấy điện thoại gọi cho Long Trục Thiên, nhưng không ngờ anh lại gọi đến trước. Cô lập tức chạy ra ngoài để Long Truy Nguyệt không có nghe thấy. Trục Thiên, cuối cùng anh cũng đã gọi đến rồi. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với bọn em đâu. Vừa bắt máy, Dương tự mì lập tức kể lại mọi chuyện với long Trục Thiên. Chuyện gì vậy? Nghe giọng của cô, thế thì long Trục Thiên rất lo lắng, anh mới vội hỏi. Sao? Em có bị thương ở đâu không? Em, em không sao, anh yên tâm đi. Em muốn báo cho anh một tin, em đã tìm thấy mẹ của anh rồi. Còn có cả em gái long Truy Nguyệt của anh nữa. Vì sợ lần này, Long Trục Thiên không có nhiều thời gian nghe cô nói hết cho nên Dương Tử Mì trực tiếp vào thẳng vấn đề. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Trục Thiên, giờ anh cứ bình tĩnh, mẹ của anh bỏ đi không phải là vì bà ấy muốn thế đâu, mà là bị người khác nhốt lại. Bà ấy vẫn luôn nhớ đến anh, luôn chờ anh đến chứ không có hề ghét bỏ anh. Chương 1376 Mì mì. Sau khi mà yên lặng một lúc, cuối cùng Long Trục Thiên cũng chịu lên tiếng. Em đến thủ đô không phải để tìm người thân của mình mà là vì anh sao? Vì cả hai, anh không có trách em xen vào việc của anh chứ? Vì giọng của anh quá mức bình tĩnh cho nên Dương Tử Mì cảm thấy hơi bất an. Không đâu. Câu trả lời của Long Trục Thiên khiến cho cô bớt lo lắng phần nào cô nói tiếp. Trục Thiên. Rất có thể mẹ anh đã chết rồi. Giờ mà chúng ta thấy bà ấy sống có lẽ là do ý chí của bà ta quá mạnh cho nên mới chống đỡ đến hơi thở cuối cùng đợi anh về. Ngoài ra còn có cả truy nguyệt. Cô ấy vẫn hy vọng anh nhận cô ấy. Dù thế nào cô ấy cũng chỉ là người vô tội thôi. Đầu dây bên kia bắt đầu yên lặng rất lâu. Trục Thiên Dương Tử Mi vẫn tiếp tục nói Nếu anh thật sự không có thể quay về qua hạ được Em có thể đưa bọn họ đến Mỹ để tìm anh Em đừng đến Lúc này Long Trục Thiên lên tiếng trả lời Ngày mai anh sẽ trở về Cứ chờ anh Thật không? Nghe bảo anh sắp trở về Dương Tử mi vui sướng không thôi Ừ anh sẽ về Long Trục Thiên gật gật đầu rồi mới nói tiếp Đêm nay anh phải làm xong một chuyện Nếu làm xong chuyện đó Anh sau này chẳng phải lo lắng gì nữa, nhưng cũng có thể vì cái chuyện này mà rất có khả năng em sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Hả? Chuyện gì vậy? Dương tự mì lập tức lo lắng hỏi. Anh không thể nói được, nhưng mà anh hứa với em là chỉ cần anh còn sống, dù phải bò về, anh cũng sẽ quay lại gặp em. Chờ anh. Long trục thiên trả lời cô bằng một giọng nói nghiêm trọng. và Em phải biết, anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em, anh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em thôi. Dân, những lời này của anh lại càng khiến cho cô cảm thấy bất an hơn. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì vậy? Không lẽ anh muốn quyết đấu cùng với Louis hay là Đức Giáo Hoàng sao? Anh yêu em, Mimi, hẹn em mai gặp nha. Được, hẹn ngày mai gặp. Nói xong, Long Trục Thiên cúp máy. lúc này lòng già của Dương Tử Mi như bị một tảng đá lớn đè lên vậy, chẳng có thể dù vẻ nổi. Cô chỉ sợ có lẽ đây là cuộc điện thoại cuối cùng mà Long trục Thiên gọi về cho cô để từ biệt. Gương mặt của Dương Tử Mi vô cùng tiều tụy, cô chắp tay chữ thập, âm thầm cầu xin ông trời phù hộ và bảo vệ cho Long trục Thiên để ngày mai anh ấy có thể trở về. Bởi vì không chỉ có một mình cô đang chờ anh. Mà có cả hai mẹ con của Long Thải Dân nữa. Chị dâu, chị dâu. Dương tự mì quay lại, Đã nhìn thấy Long truy nguyệt, Đang lão đảo bước tới, Cô kêu lên. Sao, có phải anh tôi gọi điện đến không? Thấy vậy, Dương tự mì vội vàng đỡ lấy tay của cô. Đúng vậy, Anh trai của cô mới gọi đến. Anh ấy bảo sao, Có bảo là muốn về gặp tôi không vậy? Long truy nguyệt hỏi cô với vẻ mặt chờ mong. Có, anh ấy bảo ngày mai sẽ về Nhưng mà trước khi về Anh ấy phải làm xong một việc đã Một là có thể ngày mai trở về Hoặc là vĩnh viễn không quay về nữa Khi nói câu này Dương Tử My thật sự rất là bình tĩnh Nhưng mà thật ra Trong lòng cô đang cuồn cuộn như bão lũ Tuôn trào từng đợt Cô thật sự không biết Cái câu vĩnh viễn không trở về kia Liệu có phải có nghĩa là chết không Nếu anh chết Dù có phải tốn bao nhiêu công sức, cô cũng sẽ tìm cho bằng được linh hồn của anh để cho hai người được bên cạnh nhau mãi mãi. Và cô cũng tin là nếu anh chết thật, linh hồn của anh cũng sẽ quay về. Tóm lại, chỉ cần qua ngày mai, kết luận có chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn sẽ mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. chỉ có ý gì vậy chị giấu? Anh tôi gặp nguy hiểm sao? Sau khi nghe cô nói xong Long truy nguyệt lập tức bám chặt Lấy quần áo của cô Khuôn mặt lo lắng hỏi Nếu thế thì chị mau đi Mỹ Giúp anh ấy đi chị dâu Thấy vậy Dương tự mì Chỉ biết cười khổ Nếu có thể cô chắc chắn Sẽ đi giúp bằng mọi giá Vì anh cô nguyện lên núi đào Xuống biển lửa Nhưng mà anh lại không có cho cô đi Vì cô không hiểu thế giới phương Tây Không khéo khi mà qua đó sẽ trở thành gánh nặng của anh mất vậy cho nên cô chỉ biết chờ đợi chương một nghìn ba trăm bảy mươi bảy không phải anh tôi là người mà chị yêu nhất sao chị sẽ không vì tuyết hồ bên cạnh mà mặc kệ anh trai tôi chứ long truy nguyệt nói xong thì chỉ thấy dương tử mi cười cười không có nói gì cho nên cô có một chút oán giận đồ ngốc tình cảm của tôi đối với tuyết hồ và trục thiên hoàn toàn khác nhau còn về việc yêu hay không á thì tôi không có muốn nói nhiều nữa tôi chỉ biết anh ấy sống thì tôi sống anh ấy chết tôi cũng sẽ chết theo dương tử Mì nói với giọng điệu thản nhiên tuy giọng nói của cô rất lạnh lùng nhưng mà trái tim của cô kiên định như chém đinh chặt sắt chị dâu cho cho tôi xin lỗi tôi đã hiểu lầm chị rồi nhưng mà chị quan tâm anh ấy như vậy Tại sao không có ở bên cạnh anh ấy mà lại tách ra chứ? Lòng truy nguyệt cảm thấy ái nái vô cùng cho nên cô mới dội lên tiếng. Cả tô và anh ấy đều có việc cần làm. Mỗi người làm một việc riêng nhưng mà đến cùng vẫn sẽ quay về bên nhau. Khi Dương Tử Mi nói những cái lời này, gương mặt của cô tràn ngập vẻ tự tin. Đúng vậy, cô tin là dù sống hay là chết, cô vẫn sẽ ở mãi bên cạnh anh. Vậy nên Long Truy Nguyệt không có hỏi lại vấn đề này nữa mà chuyển sang một vấn đề khác. Vậy chị nói cho anh ấy biết chuyện của tôi không? Có bảo là bắt của tôi đã bị mù không? Tôi có nói. Thế anh ấy có đau lòng không? Rất đau lòng. Dương tử mì nhìn vẻ mặt đầy chờ mong kia của Long Truy Nguyệt, đành phải mở miệng nói dối. Vừa nghe cô nói thế, gương mặt vốn dĩ đang u ám kia của Long Truy Nguyệt, lập tức sáng lên. Cô giang tay ra, ôm lấy Dương Tử My, mở miệng hỏi với giọng đầy kinh ngạc. Thật sao? Anh ấy đã chịu nhận tôi sao? Anh ấy lo lắng cho tôi nữa hả? Ừ, đúng vậy. Dương Tử My chỉ biết trả lời một cách bất đắc dĩ. Tốt quá rồi, tôi... tôi mất đôi mắt này cũng đáng lắm mà. Lòng truy nguyệt nhận được câu trả lời như ý, lập tức hét to đầy vui mừng. Còn bé ngốc này... nhìn gương mặt rạng rỡ kia của cô dương tử mi vừa đau vừa thương thật sự long truy nguyệt rất là khát vọng sự ấm áp của tình thân dường như sự khát vọng này giống với sự cố chấp kia của dương trạch nguyên nếu không phải là hai người khác nhau một là nửa người nửa hồ ly còn một thì nửa người nửa rắn chắc chắn cô còn tưởng bọn họ có quan hệ ruột thịt với nhau mất nhà tù giam giữ dương trạch nguyên được tưởng tử lương Phái mười bảo vệ tinh anh Dũng mãnh đến để mà canh giữ. Còn Dương Tử mi thì đưa long truy nguyệt về nhà của anh. Các cô vừa về đến nơi đã thấy Mẫn Cương và La Bạch đang chờ ở đó. Tử Mỹ Mẫn Cương vừa nhìn thấy cô reo lên vui sướng. Anh vừa gõ cửa không thấy ai ra mở cửa cả. Đang tính gọi điện cho em đó. Không ngờ em lại về đúng lúc vậy. Dân, do trải qua quá nhiều chuyện phức tạp cộng thêm việc đang lo lắng cho long trục thiên, cho nên Dương Tử mi không có tâm ý, tâm sự dành chỉ già một cái. Mẫn cường rất là nhạy cảm, cho nên khi thấy gương mặt âm trầm kia của cô, lập tức mở miệng hỏi, có phải xảy ra chuyện gì không? vâng, có một chút chuyện. Bọn anh đã xong chuyện rồi sao? Dương Tử My nhìn gương mặt tươi như hoa kia của anh, biết là anh rất vui, cho nên không có muốn làm anh mất hứng, vì vậy... cô mới cố nặng ra một nụ cười. ờ đúng vậy, lần này bọn anh thu nhập không tệ nha. La Bạch đã được công nhận là bậc thầy thủ công trong việc mô phỏng lại gốm sứ thời nguyên rồi. thế nên Thiên Bách Độ đã nắm chắc trong tay tám đơn đặt hàng, số tiền kiếm được á cũng đủ để chúng ta ăn trong vòng dâm ba năm. Mẫn Cường nói gương mặt của anh tràn đầy hạnh phúc. cuối cùng cũng có thể mở rộng công ty rồi. chúc mừng các anh nha. Nghe vậy, Dương Tử My chỉ nói một cách thản nhiên. Em, đừng có quên là công ty cũng có phần của em đấy, Tử My. Em còn là cổ đông lớn nhất đấy. Mẫn Cương liếc nhìn cô một cái rồi mới nói. Các bạn vừa nghe xong tập 110 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.